Các bạn đang nghe tại truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Phong Phi Vân tuy rằng đã mệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần nữa ngưng tu linh khí. Chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thân thể khôi phục mới có thể ứng phó được khảo nghiệm kế tiếp. Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông tiến vào huyết dịch, sau đó đi vào gân mạch, đi về hướng đan điền. Tất cả tế bào trong thân thể đều giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày. Tham lam hút lấy linh khí, sáu đạo thần thức của Phong Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thức bay đến trong đan điền. Đan điền hải vốn mờ mịt mênh mông cuồn cuộn hôm nay trở nên linh khí mỏng manh, thần cơ cũng gần như vỡ ra. So với thời kỳ toàn thịnh không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thi cung nữ ma lơn lững trong đan điền. Nhưng sau lần đầu tiên thần thức Phong Phi Vân tiến vào trong đó thì bốn tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa. Nếu không phải vậy, Phong Phi Vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến thi tà chi hỏa trong thi cung thì đã sớm xông qua được vô lượng tháp tầm thứ 6 rồi. Linh khí đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể chảy về phía thần cơ, khiến thần cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo dần dần lớn mạnh. Linh khí đang chậm chạp tăng trở lại. Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục. Kim quang sáng ngời, nổ vang không dứt. Hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màu trắng. Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nó đến cùng là vật gì lại tiếp tiếp yêu ma chi huyết trong thân thể mình. Giờ phút này rốt cục phát hiện ra đầu sọ gây nên. Đám thạch khí này vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia, chẳng lẽ là do thạch đao kia đang quái phá sao? Cảnh đêm tựa như lụa mỏng từ phía trên áp xuống bao phủ khắp thiên địa. Phong Phi Vân sếp bằng ở trên bệ đá, Thạch đao cực lớn cắm ở trước người hắn, thạch đao chất phát tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra trên thạch đao kia cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vân nhàn nhạt cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ đang lưu động lấy. Hơn nữa thạch đao cũng sẽ rung lên rung lên, chỉ biên độ rung rung thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra. Trạng thái của Thạch Đao tựa như trong thân đao cũng có một lòng tạng vậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân. Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến 57 đảo, trong đó có hai đạo càng thiếu chút nữa đã trí mạng. Mà giờ khắc này những vết thương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo. Dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại. Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiếng đến, linh khí trong thân thể Phong Phi Vân đã no đủ, hơn nửa so với hôm qua còn tăng trưởng thêm không chỉ một phần. Tu vị lại có chỗ tinh tiến, tương đương thành quả tu luyện ba ngày của mình, cũng tương đối khả quan. Thương thế trên người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đã khép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn. nhẹ nhàng rung lên, liền rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng Long Mi Phong phi vân lại không chút giảm ra, bởi vì khảo nghiệm ngày hôm nay sẽ càng thêm tàn khốc. Ngày hôm qua chỉ giữ vững được 2 canh giờ đã sức cùng lực kiệt. Hôm nay chính là suốt 1 ngày, thời gian gấp 3 lần hôm qua. phải nhịn đến lúc trời tối, cũng có nghĩa là phải kiên trì đến 6 canh giờ. Đây là một hồi ác chiến, nhất định phải sớm làm ra bố trí. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phong Phi Vân khắc xuống trận pháp ở bốn phương tám hướng chung quanh mình. Bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra 72 tòa nhị cấp trận pháp, đã có trận pháp phòng ngự. Lực lượng trong lòng Phong Phi Vân cũng tăng lên không ít. Lúc lườm mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộ cổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều là bóng người, nguy một đám đằng đằng sát khí, có bay trên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh uất tới Phong Phi Vân. Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động, nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Oan Tu sĩ thần cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10 mét, trên bàn tay đánh ra bốn ngưu chi lực, một mảnh thanh mang tràn ngập con uy lực bài sơn đảo hải, phong phi vân lập tức vận động trận pháp. Vị tu sĩ thần cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tà trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bay ra ngoài. Bốn đầu kỳ ngưu chi lực cũng chỉ có thể phá hủy đi một góc tà trận pháp kia. Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới. 72 tòa trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở được bước tiến của bọn hắn. Nửa canh giờ cũng không ngăn được. 72 tòa trận pháp đã bị hoàn toàn công phá. Đương nhiên trên mặt đất cũng nhiều hơn 60 cổ thi thể. Bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầy đủ. Phốc, tay cầm thạch đao Hơi hợp gạt bỏ một tu sĩ đang song tới. Phong phi vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên động tác cũng không hề hung mãnh. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuần lực lượng giết địch, căn bản không sử dụng đến linh khí. Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực. Ngày hôm nay lại tràn ngập rất chóc, tổng cộng có hơn 300 cổ thi thể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới thần cơ. Chiến tiếp như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bất quá, đây cũng là bởi vì những tu sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu và giết chóc đơn thuần mà sinh. Chiến lực tuy rằng có thể so sánh với tu sĩ thần cơ chính thức nhưng trí tụ lại căn bản không cách nào so với những tu sĩ thần cơ ở thế giới chân thật được. Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ ly kia đánh lén chôn giết. Căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ. co như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân rốt cục vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống, bịch, thạch đao cực lớn rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng răng nan ngồi dậy từ mặt đất. dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân cuối cùng nghiền ép tìm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tu luyện, ngưng tu linh khí. Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiêu tuổi, chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghĩ ngơi một phút đồng hồ, nhưng hắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt. Một khi nhắm lại thì nhất định sẽ mê man. Khi tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầm thứ sáu. Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí chiếm ức ngạnh để kiên trì.